cảm giác áp lực trầm bao phủ trong lòng mỗi người. Tính sủ nhìn bóng dáng bốn người Sở Vân, không vào Bảo Thạch Mật môn, Lực Long Địa Quân lắc đầu cười khổ. Hiện nay Sở Vân mới bao nhiêu tuổi, đã là cường giả hậu cấp, như vậy Bảo Hoang Long hội làm sao có thể đi tính sủ? Điều này đã không thể dùng hai chữ thiên tài để hình dung, quả thực là quái vật. Trên lịch sử Tinh Châu, quái vật như vậy cũng không thấy nhiều lắm. Hội trưởng thành lên, ít nhất đều là vương giả. Chuyện này, cho dù báo cáo với hội trưởng Hoang Long Hội, chỉ sợ cũng không giải quyết được vấn đề gì. Ôi, Hoang Ngu, tòa thành này ta giao cho ngươi. Ngươi cố gắng nỗ lực lên. Tuy rằng không có tài nguyên cất trong kho, có thể khẩn cấp tạm thời điều tạm một ít đến. Cố gắng tiến hành kinh doanh mấy năm, tình huống sẽ tốt lên thôi. Nhìn sắc mặt xanh mét, Đôi môi bị cắn nát của Hoang Ngô, trong mắt Lực Long Địa Quân hiện lên chút thương hại. Hoang Ngô tuyệt đối được cho nhân vật cấp thiên tài, nhưng so với những người như Sở Vân, Nhị Lang Thiên Quân này quả thực là thua chỉ kém em. Người so với người, muốn chọc giận người chết. Toàn thân Hoang Ngô run rẩy, phẫn nộ, không cam lòng, cảm xúc bị làm nhục, giống như núi lửa phun trào, đánh sâu vào thần kinh hắn. Hắn gần như muốn cắn vỡ răng. Suýt nữa khó có thể kìm chế được bản thân mình. Dọc đường đi, hắn xuôi gió xuôi nước, ngay cả gặp phải sự cản trở cũng có thể gặp dĩ hóa lành, chuyển bại thành thắng, hóa người được phúc. Nhưng hôm nay, hắn phải chịu thiệt thòi, không chỉ là phương diện vật tư, còn là phương diện uy tín. Sớm biết như thế, chẳng thà hắn ở trong thành không ra mặt. Sở Vân cướp bóc một phen như vậy, trực tiếp tát cạn nội tình của Thạch Truy Thành. Khiến hắn ít nhiều phải tích lũy lại 2 năm nữa. Sở Vân, Hoàng Ngô ta sẽ nhớ kỹ sự nhục hôm nay. Hắn cắn đến mức lợi cũng chảy máu, trong mắt tràn ngập tơ máu, phẫn nộ trong lòng rít gào. Đúng lúc này, một đạo thân ảnh từ phía xa bay nhanh đến. Cửu U thành chủ, vô thường hầu đại nhân. Lực Long địa quân giật mình kinh hãi. Sau khi thấy rõ người tới, lập tức thi lễ từ xa. Lực Long địa quân không cần đa lễ Bản Hầu muốn mượn bảo thạch mật môn của các ngươi để rời đi. Sao? Đã có chuyện gì? Vô Thường Hầu bay tới trong thạch truy thành, lập tức phát hiện có điều không ổn. Không khí trong thành tương đối quái dị, rất nhiều cửa kho đều mở rộng, hiện trường hỗn độn, mất trật tự. Ôi, Hầu sinh khả úy. Lực Long Địa Quân bất đắc dĩ thở dài, Hoang Long hội và Cửu U thành luôn luôn thân cận với nhau, huống hồ chuyện này cũng không giấu giếm được liền kể cho Vô Thường Hầu nghe. Cái gì? Không ngờ Sở Vân hắn tấn chức tới hậu cấp. Vô Thường Hầu nghe xong, trong mắt chợt phát ra hàn khí, sát ý bốc lên. Hắn bóp cổ tay thở dài, "Đáng tiếc, nếu các ngươi có thể ngăn cản bọn họ chừng nửa khắc, ta đã có thể giết chết." Hội trưởng Hoang Long hội lại thông qua bảo thạch mật môn trợ giúp, tại sao phải sợ những tiểu bối như chúng? Phụt, Vô Thường Hầu vừa dứt lời, Cuối cùng Hoang Ngô chịu không nổi vận mệnh trêu cợt như vậy, nhổ ra một ngụm máu. Lúc này hắn đã ngất đi. Người còn ở giữa không trung, thật giống như một bao tải, một đầu về hướng mặt đất, rơi xuống. Hoang Ngô, Lực Long Địa Quân vội vàng tới cứu. Người thanh niên này lại bị tức đến ho ra máu. Tố chất tâm lý kém như vậy, vô thường hầu lắc đầu, có chút khinh thường. Tuy nhiên, Sở Vân lại thành cường giả hầu cấp Tốc độ tấn chức của hắn cũng quá nhanh, thêm một thời gian nữa, chỉ sợ không khống chế được hắn. Đã biết tin tức Sở Vân tấn chức hầu cấp, trong lòng Vô Thường Hầu cũng sinh ra một áp lực. Phải mau chóng chạy trở về, thông báo cho người kia. Tưởng tượng đến trong thành Cửu U, còn có người kia trấn giữ. Tâm trạng của Vô Thường Hầu bỗng nhiên ổn định lại, không lưu luyến với nơi này, hắn cũng tiến vào Bảo Thạch mật môn. Nửa tháng sau, Sở Vân cùng Kim Bích Hàm tiếu tiểu hiền về tới Trư Tinh quần đảo. Về phần Nhị Lang Thiên Quân, nửa đường đã mỗi người đi một ngả. Thư gia đảo nhất thời náo nhiệt khác thường. "Số tiểu tử, cuối cùng cũng chịu trở lại." Thư Thiên Hào cười ha ha, vỗ vỗ bả vai Sở Vân, "Trở về là tốt rồi. Thiếu đảo chủ, lần này cho ta vật liệu luyện binh gì đây?" Du Nha đại sư xoa xoa tay, chen chúc tiến lên. Hắn nhanh chóng vui mừng kêu lên, bởi vì Sở Vân đưa cho hắn một gốc cây phách hỏa vương liên. "Thiếu chủ, ngài lại thật sự đưa đôn hoàng công chúa trở lại. Hoa anh ta bội phục sát đất. Không chỉ là hoa anh, còn có ba lão tướng nhan khuyết đến trêu ghẹo." Kim Bích Hàm bị nói, sắc mặt đỏ bừng, khẽ cắn môi, nàng xuất ra tư thế một quốc công chúa, thật ra Chúng ta cũng không tính là lần đầu gặp mặt. Mọi người kinh sợ. Sở. sở Vân đã đem chuyện nàng nữ mặc nam trang giải thích một lần, thì ra Thạch Gia Minh chính là Kim Bích Hàm, Kim Bích Hàm chính là Thạch Gia Minh. Mọi người kinh ngạc không nói lên lời. Nhan Khuất, Hoa Anh, chữ Y y đều khiếp sợ nói không ra lời. Lại nói tiếp, bọn họ và Kim Bích Hàm cũng cùng học một trường. Ánh mắt ba lão tướng hướng về Kim Bích Hàm đầy cảm kích. Lúc trước thư gia đảo khó khăn, cùng thế lực khắp nơi hạ. Chiến, Thạch Gia Minh đã xuất lực nhiều nhất, thì ra là người một nhà. Thư Thiên Hào gật đầu, cười rất ôn hòa. Sau đó một câu hai nghĩa nói với Đôn Hoàng công chúa: "Hoan nghênh về nhà." Đêm đó, vì Sở Vân và Kim Bích Hàm an toàn trở về, thư gia đảo tổ chức yến tiệc chào mừng rất long trọng. Cảnh tượng cam múa mừng cảnh thái bình, phồn vinh an bình. Sở Vân đem tình hình thám hiểm kể lại tỉ mỉ cho mọi người nghe. Mọi người nghe xong, tâm thần dao động, khi thì sợ hãi, khi thì hít khí. Đương nhiên, Sở Vân cũng có phần giấu giếm, về chuyện giết chết Tham Lang Vương, hắn cũng không tính nói ra. Trên đường trở về, bốn người bọn họ đã bàn bạc kỹ về chuyện này. Tham Lang Vương cũng không phải là người cô độc phía sau hắn còn cả thế lực hùng hậu, nếu lộ ra sẽ đưa tới một đống phiền phức lớn. Đương nhiên, Sở Vân không giấu giếm bề thực lực hậu cấp của bản thân, khi ở Thạch Truy Thành cũng đã để lộ, hiện tại không cần thiết phải giấu giếm. "Sở Vân con ta, con tấn chức thành cường giả hậu cấp." Nghĩa phụ ta không có nghe nhầm chứ? Lần đầu tiên nghe Sở Vân nói vậy, Thư Thiên Hào cũng có chút không tin tưởng được. Đừng nói những người khác. Để chứng minh chuyện này, Sở Vân phát ra linh áp, linh áp hậu cấp, hoàn toàn thật, không giả được. Tốt, tốt, tốt. Thư Thiên Hào lệ nóng lưng tròng, thật lòng tự hào trước thành tích Sở Vân có thể đạt được. Các vị thiếu chủ đã có thực lực hậu cấp, lại có giao hảo với Tửu Hào Vương, Vạn Độc Vương, lại có đôn Hoàng quốc làm minh hữu. Quả thực là mọi chuyện đã được chuẩn bị. Mọi người cảm thấy thế nào về đề nghị ta đưa ra trong hội nghị lần trước? Bỗng nhiên Nhan Khuyết đứng dậy, vẻ mặt kích động. Mọi người ngẩn ra, sau đó vẻ mặt tất cả đều hưng phấn, châu đầu ghé tai, "Lão da, Nhan Khuyết đã đề nghị gì?" "À, là về chuyện chính thức lập quốc sau khi thống nhất Chư Tinh quần đảo." "Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com, chương 578, lập quốc lập quốc." Sở Vân vừa nghe thấy lời ấy, không khỏi nhướng mày, lập tức biết nguyên nhân vì sao mọi người hưng phấn như thế. Từ thượng cổ, sau khi Ngũ Đức Vương ngã xuống, Chư Tinh quần đảo liền sụp đổ, lâm vào cảnh nội loạn, bị vô số thế lực hải đảo chia cắt. Hiện nay, sau Ngũ Đức Vương, thư gia đã có thành tích to lớn, thống nhất toàn bộ đảo, nhưng vẫn chưa lập quốc. Lúc ấy không lập quốc, bởi vì chiến tranh vừa mới chấm dứt, Bên trong cũng chưa ổn định, hiện nay sau một thời gian tổ chức, tiêu hóa kết quả cuộc chiến, đồng thời cũng củng cố chính quyền, thời cơ xem như chín muồi. Trước đây không lâu nhan khuyết ở trước mặt mọi người đã nói ra đề nghị này, nhưng lúc ấy, rất nhiều người đều cho rằng thư giá thiếu cao thủ trấn giữ, lập quốc hơi sớm. Cơ sở để một thế lực lập quốc, một phần phải có đội ngũ tinh binh cường đại, một phần phải có một vài cao thủ thư gia cũng không thiếu tinh binh. Không chỉ không thiếu, bởi vì nhiều năm nội loạn không ngớt, ngược lại khiến chủng loại tinh binh phong phú. Phi hầu tinh binh, toàn thuần tinh binh, Hắc nha tinh binh, Thạch hỏa tinh binh, Hoa tiện tinh binh, Dạ Vũ tinh binh, đều có sự đặc sắc khác nhau, mỗi đội đặc chủng đều thích hợp với chiến trường nào đó. Tinh binh chung đồng do Sở Vân sáng chế, bởi vì giá trị chế tạo rẻ tiền dễ dàng thành hình, càng khiến cho toàn bộ giới quân sự Tinh Châu chú ý, nhưng thư giá thiếu cao thủ chân chính. Tuy nhiên, sau khi Sở Vân trở về, điều này cũng đã được giải quyết. Sở Vân tấn chức làm cường giả hậu cấp, cũng đã là cao thủ có thể đếm được trong Tinh Châu đương đại. Không chỉ có như thế, còn có một vị quân cấp tiểu tiểu hiền này theo đuôi. Đương nhiên, với đội hình này, đối với những thế lực quốc đảo như Giang Hán Quốc, Mông Nguyên quốc mà nói, vẫn rất yếu. Quan trọng, khiến người ta phấn chấn chính là Sở Vân đạt được hữu nghị với Tửu Hà Vương, Vạn Độc Vương. Tuy rằng hai đại vương già, không phải người chư tinh quần đảo, nhưng chỉ cần có một tầng quan hệ này, hoàn toàn có thể uy hiếp rất nhiều bọn đạo trích. Sở Vân thoáng suy ngẫm một chút, liền cảm thấy hiện tại lập quốc có thể thực hiện được lợi nhiều hơn hại. Cái gọi là danh không chính, ngôn không thuận, chính thức lập quốc, tuyệt đối có lợi cho sự thống trị chư tinh quần đảo, ngược lại còn vực dậy quan niệm hạn hẹp của dân đảo. Đồng thời, cũng có trợ giúp rất lớn đối với việc tranh thủ lợi ích, tranh đua sau này cùng thế lực quốc đảo khắp nơi. Được, nếu con ta cũng đồng ý, vậy lập quốc đi." Thư Thiên Hào ngay tại chỗ đưa ra. Ầm ầm, nhất thời trong yến hội nổi lên những tiếng hoan hô, không thể tưởng tượng được Không ngờ lão phu có thể chờ được đến ngày này. Lão Hồng Thương lão lệ ngang dọc, sau khi lập quốc, chính thức ra mắt sân khấu lớn nhất Tinh Châu. Hoa Anh thưởng thức chén rượu, hai mắt bạch miễn bắn ra tinh quang dữ dội, điều này chắc chắn khai sáng con đường hoàn toàn mới. Sau này, để chúng ta hợp lực, sáng tạo ra một cường quốc đi. Cuối cùng, Sở Vân từ chỗ ngồi đứng dậy, giơ cao chén rượu trong tay. Đúng, mọi người cùng nhau hô vang, âm thanh vang vọng trời đất. Sau tiệc tối, Sở Vân và Kim Big Hàm lại đi tới bờ cát dưới ánh trăng. Bọn họ đã từng chia tay ở đây, hiện nay vẫn ở trốn cũ, trong lòng lại có cảm xúc khác. "Huynh làm được." Bỗng nhiên Kim Big Hàm nói. Gió đêm nhẹ nhẹ thổi bay mái tóc của giai nhân. "Cái gì?" thống nhất chư tinh quần đảo. Lúc trước ta đã xem trọng huynh, thật không ngờ chỉ vài năm huynh cũng đã làm được. Đôi mắt giai nhân thu ba trong suốt, ánh trăng chiếu rọi long lanh như nước. Đây không phải do sức mạnh của một mình ta, thống nhất chư tinh quần đảo là do mọi người cùng ra sức. Chư tinh quần đảo nội loạn đã quá lâu, thật ra trong lòng mỗi người đều có một sự mong đợi. Sở Vân thở dài một hơi, Trong ký ức kiếp trước, chư tinh quần đảo do Thiết Ngao và Trụ Thiên Vương giằng co lẫn nhau, không thể tưởng tượng được kiếp này, không ngờ thống nhất trong tay mình. Nghĩ đến hiện tại, trong lòng Sở Vân tràn ngập tự hào và thỏa mãn. Hắn tự hào không chỉ vì đạt được nhiều công trạng và thành tích, mà là thay đổi được quỹ tích vận mệnh. Nhân đạo ở chỗ đấu tranh, quân tử như rồng, tinh thần ý chí không ngừng vươn lên cho dù trời sụp đất lún cũng không thể chôn vùi tinh thần đấu tranh. Vận mệnh không phải là không thể thay đổi được. Giờ phút này, cảm giác thấu hiểu chợt nảy sinh trong lòng Sở Vân. Hai mắt hắn thâm thúy, sâu như màn đêm, lóe ra tinh quang động lòng người. Hắn chuyển tầm mắt, nhìn về phía Kim Bích Hàm, lại nói: "Sở dĩ ta có thể thay đổi kết quả chư tinh quần đảo, tuyệt đối không chỉ bởi vì sức mạnh của bản thân ta." mà là hợp tung liên hoành, đoàn kết mãnh tướng lương thần, mọi người hợp lực, giọt nước tích nhiều thành biển, nhặt củi lửa lớn mới có thể có thành tích giống như bây giờ. Bởi vậy có thể thấy được, nhân đạo không chỉ ở chỗ thành tích của con người, mà ở chỗ mọi người đồng tâm hiệp lực mới có thể có được sức mạnh như thành đồng. Nhận ra đạo lý này, Sở Vân đột nhiên cảm giác được linh quang trong cơ thể chấn động. Tuy rằng thể tích trong linh quang không có thay đổi, nhưng độ sáng lại vượt qua giới hạn trước kia, càng thêm sáng ngời. Cảm giác nhàn nhạt vui sướng như dòng nước chảy trong lòng. Sở Vân biết, hiểu ra điều này, khiến nhân đạo trong hắn tiến lên một bước. Hắn càng trở nên sáng suốt hơn. Lượng linh quang quân cấp linh mẫn, tích lũy linh áp đến trình độ có thể biến chất. Hậu cấp còn lại là lựa chọn con đường thích hợp của mình không ngừng đi xuống, tăng thêm mức độ sáng ngời cho linh quang. Đường càng là thâm thúy, rộng lớn, độc đáo, mức độ giới hạn để linh quang sáng ngời cũng sẽ nâng cao. Làm linh quang đạt tới giới hạn sáng ngời nhất, chính là bắt đầu bước trên con đường của vương giả. Tuy nhiên đối với Sở Vân mà nói, tấn chức vương cấp thật sự là quá sớm. Hắn chỉ vừa mới bước một bước trên hầu cấp tới hậu cấp là một phương diện tăng thêm thể tích linh quang, lĩnh ngộ nhân đạo của chính mình là một phương diện khác, chỉ có hai phương diện cùng tiến mới có thể bước vững vàng để cao tu vi. Ánh mắt Sở Vân bình tĩnh, trong lòng suy nghĩ, Kim Bích Hàm bị ánh mắt hắn sâu kín nẻ nhìn, khiến nàng trở nên ngượng ngùng. Nàng lấy trên cổ một miếng ngọc, giống như hiến vật quý nói: "Huynh xem, đây là cái gì?" Thật ra đây là một nhẫn bảo thạch, được xích thủy tinh xuyên qua, miếng ngọc bích cực lớn xanh thẳm giống như bầu trời, vòng nhẫn màu bạc trắng trên có khắc đầy những ký hiệu tinh mỹ đẹp đẽ quý giá. Toàn bộ chiếc nhẫn tản mắt ra một vẻ đẹp quý giá và tao nhã. Nàng còn đeo nó sao? Sở Vân cười rộ lên, đây là chiến lợi phẩm nhỏ nhỏ mà hắn và Kim Bích Hàm thu được từ một chiếc thuyền chìm đáy biển trong chuyến thám hiểm tới Hải vực Sa Tạo. Nó là vật mô phỏng theo chìa khóa vào mật thành Thiên Không, có ngụ ý chúc phúc đối với tình yêu. Tuy rằng bản thân nó không phải yêu binh, nhưng đối với Kim Big Hàm mà nói, cũng là lần đầu tiên thám hiểm giành được, có giá trị kỷ niệm đặc biệt. Nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn ngọc, hai mắt Kim Big Hàm lóe ra ánh sáng lấp lánh. Lúc này, những vì sao trong trời đêm dường như cũng ảm đạm đi. Thật nhớ lúc cùng đi mạo hiểm Nàng khẽ thì thào, "Với thực lực của chúng ta hiện nay, đủ để đi thăm dò lại Hải vực Xà Tạo không?" "Ừ, không kém nhiều lắm." Sở Vân cười gật đầu, trong mắt lại hiện lên chút thận trọng, nói đến Hải vực Xà Tạo, thật ra trong Chư Tinh quần đảo có rất nhiều hiểm địa tuyệt cảnh, gây trở ngại nghiêm trọng tới việc lui tới liên hệ với hải đảo. Trong lúc chuẩn bị chính thức lập quốc, nên có kế hoạch thanh trừ nhằm vào những địa phương như Hải vực Sa tảo. Tuy nhiên có thể hoàn thành được toàn bộ hay không, trong lòng cũng không biết thế nào. Ta sẽ giúp huynh." Kim Bích Hàm nói. "Này, huynh còn khách khí với ta sao?" Kim Bích Hàm dùng đôi bàn tay trắng như phấn đấm nhẹ vào người Sở Vân. Sở Vân bui cười một tiếng, dang rộng hai tay. "Ta đây không khách khí." Kim Bích Hàm bất ngờ không kịp phòng bị Sở Vân ôm lấy, hôn một cái thật sâu. Quỷ Đàng Quốc, Cửu U Thành, U hồn phiêu dãng, âm phong từng đợt từng đợt xuất quỷ nhập thần trong mật thất ngầm. Vô Thường hầu thân là Cửu U Thành thành chủ, lúc này lại quỳ trên mặt đất, cúi đầu. Sắc mặt hắn vô cùng kính cẩn, trong mắt lộ ra vẻ vô cùng phức tạp, hỗn loạn sùng bái, sợ hãi, tôn kính, sợ hãi. Trước mặt hắn là một bóng tối sâu nhất trầm nhất hắc ám thuần túy nhất. Thật lâu sau, trong bóng đêm truyền đến một giọng nói lạnh khốc băng hàn. Nói như vậy, ở thế giới Long Môn tầng thứ 7, dường như Sở Vân gặp được một kỳ ngộ, tấn chức tới hậu cấp. Đúng vậy, đại nhân. Không thể không thừa nhận, tiểu tử Sở Vân này có khí vận cuồn cuộn, tiềm lực 10 phần, tuyệt đối là đại địch của Cửu U Thành chúng ta. Hắn mới từng đáy tuổi, đã là cường giả hậu cấp. Điều này cũng không thấy nhiều trên lịch sử Tinh Châu. Nếu để hắn tiếp tục trưởng thành như vậy, chỉ sợ Vô Thường Hầu đáp lời: "Tiểu tử này thật sự là một phiền phức. Chỗ cường đại của hắn không chỉ vì hắn có Thiên Hồ, cũng không chỉ vì hắn có Tiên Thiên Túy Tuyết Đao, mà ở chỗ trên người hắn có năm con yêu vật khí vận ngũ đức vương, yêu vật khí vận của Hải Long Vương, hiện nay lại có thêm yêu vật khí vận của Đa Tình Vương." những khí vận chồng lên nhau, quả thực là cuồn cuộn như nước lũ, ngay cả vương giả cũng không địch lại. Giọng nói thần bí chậm rãi, khiến người nghe cảm giác một loại nắm giữ toàn cục. Bảy mưu nghị kế, đây chính là một trong những nguyên nhân chủ yếu khiến Sở Vân hắn có thể trẻ tuổi như vậy, đã giành được thành tích kinh người. Tuy nhiên cũng không quan trọng. Theo ta tính, hắn gần như đã tiêu hao hết vận khí của bản thân hắn nhận được nhiều kỳ ngộ như vậy, đạt được đủ loại quyền lực, sắc đẹp, tài phú, trợ khí vận của hắn tiêu hao hết, lúc này xuất kích là có lợi nhất, cũng hữu hiệu nhất. Vạn bối ngu rốt, còn thỉnh đại nhân ra tay, an bài sắp đặt. Vô thường hầu dập đầu nói, hiện nay tuy rằng khí vận trên người hắn giảm tới mức thấp nhất, lại về tới Chư Tinh quần đảo. Trên Chư Tinh quần đảo có ưu vật khí vận của vạn thú vương chống đỡ khí vận toàn bộ đảo. Nếu Sở Vân ra khỏi phạm vi chư tinh quần đảo, ngươi có thể động thủ đánh lén, nhất định làm ít công to, có hiệu quả rõ ràng. Nếu không được, ta cũng đã tính trước. 5, 6 tháng sau, thư gia sẽ lập quốc, trên đại điển khai quốc, khí vận toàn bộ đảo sẽ tiêu hao kịch liệt. Xuất kích vào lúc đó, không chỉ có có thể tiêu diệt Sở Vân, còn có thể đánh tan thế lực thư gia, khiến chư tinh quần đảo một lần nữa lâm vào tan dạ. Lúc đó, quỷ đàng quốc chúng ta lại từ trong mưu lợi bất chính. Chủ nhân của giọng nói lạnh khốc này, giống như có trí tuệ thấm nhuần thiên địa, nhẹ nhàng khéo léo, đã thiết lập độc kế có thể khiến Sở Vân vạn kiếp bất phục. Cảm ơn tiền bối chỉ điểm, vô thường hầu quá đỗi vui mừng. Tĩnh sư giới Tinh Châu, mọi người đều biết có ba đại lưu phái, bốn đại cao thủ chiếm đỉnh phong, một vị là nhân vật đại biểu cho Quái sư, danh hiệu Quái Tiên, một vị là Tinh Toán lưu phái, đại biểu là Tinh Nữ, còn hai vị còn lại là Thủy lão nhân và Túy Nhất Sinh, là đại biểu cho Mộng Ngôn sư lưu phái. Nhưng vô thường hầu lại biết, vị tiền bối trước mắt này là toán sư cường đại hơn so với bốn đại cao thủ và thực có trí tuệ sánh ngang với trời xanh, chỉ cần hắn đứng phía sau bày ra, sẽ không thể không thành được. Mặc dù đưa ra quyết định trong yến hội hạ quyết tâm lập quốc, nhưng muốn chính thức lập quốc, còn có rất nhiều chuyện phiền phức vụn vặt phải đi an bài, nhất là khai quốc đại điển, ít nhất được có 5, 6 tháng chuẩn bị tỉ mỉ. Việc an bài này, đương nhiên giao cho những người khác làm. Sở Vân cũng không am hiểu Hắn cũng không nghĩ nhúng tay vào, hắn mơ hồ hiểu ra, giết chết tham lang vương, lại cướp bóc nguyên liệu hùng hậu trong kho thạch truy thành, khí vận trên người hắn đã tiêu hao tới một mức độ nguy hiểm. Hiện tại việc hắn cần làm nhất, không phải đi xung quanh vận động tìm cơ duyên, mà là nghỉ ngơi lấy lại sức, để yêu vật khí vận, khí vận trên người chậm giải tích góp từng tí một, khôi phục lại không chỉ có là yêu vật khí vận nguyên tự ngũ đức vương, đa tình vương, Hải Long vương, còn có yêu thú khí vận của Tham Lang vương Tham Cật Sa, hắn đã bị Sở Vân chém, khẳng định khí vận trên người Tham Cật Sa đã tiêu hao hết. Bất kỳ ngư yêu sư nào có được thiên nhãn, có thể thấy đạo lý lưới pháp tắc, đều có sẵn thiên phù toán sư. Bởi vậy Sở Vân cũng hiểu được, phỏng đoán này của mình tuyệt đối không sai, lại nói tiếp Từ sau khi rời khỏi Thiên Ca thư viện, gia nhập chiến trường tới nay, Sở Vân Bốn chưa từng nghỉ ngơi, vẫn mệt nhọc bon ba, tham gia các cuộc chiến đấu, giải quyết các loại phiền phức. Hiện nay chợt yên tĩnh xuống, bỗng nhiên hắn cảm giác mệt mỏi, loại mệt mỏi này không phải thiếu thốn thể lực, mà là suy yếu trong tâm linh. Cái gì hắn cũng không muốn làm, cái gì cũng không muốn nghĩ. Truyện được phát tại trang web Chuyện audio mới chấm com Chương 579 Hai hai đầu kiếp yêu Cởi bỏ phong Ấn vì thế Ở trong phủ thiếu chủ Có hơn một vị nằm trên ghế Phơi nắng Ngẩn người xem gió mây Cùng kim bích hàm tâm sự chuyện thời thiếu niên Tình huống này dây dưa hơn hai tuần Cuối cùng Sở vân mới dần dần có khí lực Hắn nghỉ ngơi tốt Xem như chân chính trở lại bình thường, thoát khỏi trạng thái, không có việc gì, Sở Vân cảm giác mình sáng bừng lên, toàn thân đều tràn ngập nhiệt tình, tâm linh thông suốt, giống như thủy tinh được rửa hết bụi bặm bên ngoài, bản chất không lộ ra chút tỳ vết nào. Đồng thời, suy nghĩ của hắn được thúc đẩy, các lối suy nghĩ, ý niệm trong đầu cũng chuyển động tốt hơn so với 2 tuần trước, cũng linh động hơn vạn phần. Cảm giác này rất kỳ quái, bởi vì ở trong khoảng thời gian này, hắn không làm chuyện gì cả, ngay cả dịch cân tẩy tủy dục cũng chưa có ngâm mình qua. Tuy rằng ta tấn chức tới hậu cấp, nhưng thực lực tăng lên quá nhanh. Trong thân thể, hồn phách, linh quang, thiếu tính phối hợp. Mấy ngày này, ta dừng tất cả tu hành, khiến ba phương diện này trở lại bình thường, tiến hành quá trình dung hợp. Hồn phách linh quang trong cơ thể của ta chỉ tăng trưởng tự nhiên, mức độ tăng trưởng tác dụng lên vật bên ngoài gần như là cực kỳ bé nhỏ, nhưng ba phương diện lại phối hợp với nhau, vận chuyển phối hợp hoàn mỹ. Sở Vân suy tư một hồi, tìm được rồi đáp án. Thực lực của hắn tăng trưởng quá nhanh, loại tốc độ này, quả thực là nghe nói đã thấy hoảng sợ. Tuy rằng phương pháp lợi dụng ngoại vật tăng lên tu vi không có di chứng gì, nhưng đúng là vẫn còn lại chút tỳ vết. Nếu không giải quyết loại tỳ vết này, Sở Vân một đường đi đường đề thăng tu vi mãnh liệt, khuyết điểm sẽ càng ngày càng mở rộng, cuối cùng uy hiếp đến cân bằng tam phương, phát triển dần trở thành chướng ngại rất lớn cho việc tu hành của Sở Vân. Tuy hai tuần này Sở Vân cũng không làm, nhưng lại có thu hoạch thật lớn. Chút tỳ vết lắm tạm ấy biến mất. Hắn chân chính cùng cố tu vi Tinh khí thần hoàn toàn đứng ở một khởi điểm hoàn toàn mới, rực rỡ hẳn lên, bắt đầu tiếp tục đi tới. Việc hắn muốn làm nhất, không phải gì khác, chính là sửa sang lại yêu vật trong tay mình. Hắn chưa từng cẩn thận sửa sang lại những yêu vật đã qua tay, luôn bận rộn, cường địch, một đám xông đến, kỳ ngộ nối gót nhau tới, khiến hắn không kịp nhìn. Hiện nay đáng yên ổn sửa sang lại trong tay yêu vật. Kết quả này cũng khiến Sở Vân hoảng sợ. Kiếp yêu trong tay hắn có tới 22 con. Đây thật sự là một con số khủng bố. Với thực lực hầu cấp của hắn, có thể có được 22 con kiếp yêu, nói ra sợ là không ai tin nổi, nhưng đây cũng là sự thật. Hiện tại, kiếp yêu chủ lực của hắn là Tiên Thiên Túy Tuyết Đao, Thiên Hồ, Thông Linh Sà, Nguyệt Thỏ, Hồng Yêu Không Màu, đều có tu vi hơn 10 vạn năm. Trong đó lại lấy Thông Linh xà làm cao nhất, tới 98 vạn năm. Đã từng có lúc, Thông Linh xà chỉ có thể dùng hồn tinh để nuôi nấng, tăng thêm tu vi, nhưng sau đó, Sở Vân có được Thiên Tinh đan, lúc này mới đẩy tu vi của nó tới độ cao này. Về sau, trong những cuộc chiến đấu lớn nhỏ, Thông Linh xà cũng không hỗ trợ lớn cho Sở Vân nữa, không thể phát huy ra tác dụng và hiệu quả của nó ngoại trừ những chủ lực yêu vật ra, chính là yêu vật phụ trợ, vạn lý độc hành hoa, tiểu bao tử và dịch cân tẩy tụy đỉnh, tu vi vạn lý độc hành hoa, hẳn là nên cảm ơn đông dâm. Tu vi của loại yêu binh này thật ra rất khó tăng lên. Sở Vân xem như ngồi mát ăn bát vàng, chiếm tiện nghi của đông dâm. Tu vi của tiểu bao tử hơn 10 vạn năm, ký kết khế ước chủ tớ. Còn lại Dịch Cân Tẩy Tùy Đỉnh là mấy trăm vạn năm, lại là Ưu binh Tiên Thiên, chỉ có thể ký kết khế ước minh hữu. Đương nhiên hắn không chỉ ký kết khế ước minh hữu với một mình Dịch Cân Tẩy Tùy Đỉnh, Vân Sí Hộ, Hủ Độc Bích Hộ, Ma Thiên Tử Thứu, Bích Lạc Tinh Đỉnh, Cửu Sắc Lộc, Mộng Thận Loa Văn Bối, Bạo Động Viên, Nộ Hỏa Minh Vương, Bích Lạc Hoàng Trùng Vương, Bích Lạc Hồ Lâu, Bạch Nhãn Lang, Kim Ngọc Tiên Điệp, Kiến mục, tham gật sa, tiên thiên tú tuyết đao, đều ký kết khí ước minh hữu, tám con đầu đều dùng để trấn thủ chư tinh quần đảo, giữ gìn an toàn cho thế lực thư gia. Sở Vân ít khi cần đến. Bạch Nhãn Lang là kiếp yêu nguyên tự Tham Lang Vương, chủ động đầu nhập vào Kim Ngọc Tiên Điệp, kiến mục nhiều nhất chỉ có thể xem như yêu vật tính quá độ. Kim Ngọc Tiên Điệp là bổ sung chỗ trống khi Sở Vân thiếu phương pháp tâm hệ, Kiến Mộc là chiến lợi phẩm thu hoạch được khi thắng Nhị Lang Thiên Quân. Sở Vân cũng không am hiểu sử dụng loại yêu thực này, trong mấy trận chiến đấu, Kiến Mộc phát huy tác dụng cũng không phải quá lớn. Nếu Sở Vân không chuyển hình hoặc là nghiên cứu, phát triển chiến thuật mới, sớm hay muộn cũng phải đào thải mà tham cật sá yêu thú khí vận kỳ lạ này. Sở Vân chắc chắn cần ký kết khế ước chủ tớ, nắm chặt lấy nó, nhưng không biết làm thế nào, linh quang hiện nay không đủ, còn thiếu rất nhiều nếu muốn ký kết với Kiếp Yêu 3 vạn 5. Sau Kiếp Yêu chính là Linh Yêu, cái này lại càng nhiều hơn. Đầu tiên là năm đại yêu vật khí vận ngũ đức vương thượng cổ, hiện nay tu vi đạt linh yêu đỉnh phong có trấn yêu tháp, bất tận mộc, quy lưu đàn, đảo nguyên thụ, phi lai phong Tiếp theo là yêu vật khí vận bản đào thủ của đa tình vương, cũng là Linh yêu đỉnh phong, trồng ở trong tiên nang thế ngoại đào nguyên, sở vân thu hoạch tiên nang, cũng nhân tiện thu chu yêu vật khí vận vào trong túi. Ngoài ra, còn có Ly Sơn Long nhãn hoa chi, bệnh tuyển ngọc tỷ, Bích Hải triều sinh tiêu, Hoàn truyền đan nguyên thụ, Tẩm bảo thử, Ám độ toa, Thương không hạc, Tật phong kính thảo hài phần lớn đều là linh yêu đỉnh phong, vài loại sau hiện tại đã cho tiểu tiểu hiền thê, đáng coi trọng nhất là cực nhạc hoan hỉ thuyền, yêu binh này liên quan đến bí mật vĩnh sinh, trong nhận thức Sở Vân, đây là một trong những bảo vật trân quý nhất, mỗi cực nhạc tiên phi đều có diện mạo đẹp như tiên, đều có ưu điểm và tài nghệ hơn người, nếu có các nàng bên cạnh, ngươi vĩnh viễn không cần lo lắng về hậu cần các nàng chính là quân sư và cố vấn tốt nhất. Mỗi người các nàng đều có tu vi linh yêu đỉnh phong, chỉ khi tập hợp các tiên phi còn thiếu, tổ hợp xong cực nhạc Hoan Hỉ thuyền, tu vi mới có thể tiếp tục tấn chức. Điều này xem như một gông cùm xiềng xích, tuy nhiên ảnh hưởng không lớn. Theo Sở Vân thấy, điểm mạnh của các tiên phi vốn không phải là chiến đấu. Giá trị lớn nhất của các nàng là ở tổ trí tuệ tinh thông và kiến thức của các nàng về phần yêu vật tộc đàn thu hoạch được trong thế giới Long Môn, đã bị Sở Vân Phong ấn tất cả, trấn áp trong tiên nang, bởi vì không có ký kết khế ước, cho nên không kể vào. Ngoại trừ những vật ở trên da, chính là một vài thượng vàng ha cám gì đó. Kim Sa Kỳ thư đã mất tác dụng, không dùng đến là thông hành lệnh vi giả đế thành, chiếc nhẫn trững môn thần thâu môn. Môn ước ngọc giản do Hải Long Vương lưu lại, yêu binh thượng cổ tâm ý cổ tiên đã bị tổn hại. Còn có tâm đắc tu luyện của đa tình vương động phòng bí thuật ngọc giản, khiến Sở Vân không nói gì, khiến Tiếu Tiểu Hiền mê muội. Cổ Phong cung sắp bị vỡ nát, hay chứng của lục dục tâm ma hạt. Ba đại tiên nang thượng đẳng cũng có thể tính vào đó. Cuối cùng còn có ba vật Sở Vân ngay cả Sở cũng chưa có ý nghĩ. Một là yêu thực khí vận Long nguyện thủ của Hải Long Vương, Sở Vân hồi sinh chính là nhờ nó, nhưng đến bây giờ hắn vẫn không rõ cách sử dụng Long nguyện thủ. Vật thứ hai là Lam Đảo cổ oản, vật này từng cứu Sở Vân một mạng ở Dạ Đế thành, khiến yêu thú thần bí ám ảnh cấp số tiên thiên nghìn vạn năm cũng bị dọa bỏ chạy. Ngay cả khi Sở Vân tấn chức lên hầu cấp cũng không vận dụng được nó. Vật thứ ba còn lại là quyển trục phong Ấn. Lúc trước khi Tiếu Tiểu Hiền sờ trong quan tài của Dạ Đế, thuận tiện lấy ra bảo vật này. Dạ Đế một tay cầm ngọc giản hóa đạo, một tay đã nắm quyển trục phong. Ấn. Vì phần tầm quan trọng và sự chân quý của quyển trục này, có thể thấy được dấu vết, nhưng nó bị Dạ Đế thiết lập vô số đạo pháp phong. Ấn. Sở Văn cũng không giải được, căn bản là không biết bên trong quyển trục cuối cùng ghi lại điều gì. Chờ một chút. Lúc trước khi ta ở Dạ Đế thành không giải được phong ấn là bởi vì ngay cả quân cấp cũng không đạt được. Hiện nay ta đã là cường giả hậu cấp, không ngại thử cởi bỏ phong ấn mặt trên, nhìn xem bên trong cuối cùng là nội dung gì, khiến cường giả như Dạ Đế coi trọng như thế. Nghĩ đến đây, nhất thời Sở Vân cảm thấy hăng hái hơn hẳn. Hắn tập trung tinh lực, đầu nhập tâm thần thử phá vỡ đạo đạo pháp phong. Ấn đầu tiên, sau nửa khắc, hắn cởi bỏ được phong ấn thứ nhất. Hai khắc sau, hắn cởi bỏ đạo phong ấn thứ hai. Một lúc lâu sau, hắn cởi bỏ đạo phong ấn thứ ba. Sau đó, hắn vướng ở đạo phong ấn thứ tư, một hồi lâu cũng không giải được. Thật ra, ta cũng từng gặp qua hai loại đạo pháp phong ấn. Một loại là bí quyết bảo quang mông trần của các cực nhạc tiên phi, có thể phong ấn tu vi của yêu vật, vô cùng bá đạo. Chính là đạo pháp thiên phú của cực nhạc Hoan Hỉ thuyền. Một loại khác là yêu binh tử vi bi châm của Hoa Mai. Nó cũng có hiệu quả phong ấn, có thể hạn chế chiến lực của ngự yêu sư. Sở Vân tham khảo những tâm đắc, lại tốn 3 canh giờ, phá vỡ đạo phong ấn thứ tư nhưng hắn lại dừng lại ở phong ấn thứ 5, thật là khó. Sở Vân phát ra một tiếng cảm thán, hắn tốn một ngày chỉ mở được 4 đạo phong ấn trên quyển trục thượng, mà trên quyển trục có ít nhất hơn 200 đạo phong ấn, tầng tầng lớp lớp dày đặc, khiến hắn nhìn thấy vô cùng thất vọng đau khổ. Không cần nóng nảy, từ từ sẽ làm được. Hiện tại ta có rất nhiều thời gian rảnh. Sở Vân nhanh chóng ổn định lại cảm xúc của mình, hắn nhìn về phía quyền trục phong ấn trong tay, trong đôi mắt giấy lên ngọn lửa của ý chí chiến đấu, đây chính là một trận chiến đấu hoàn toàn mới. Hơi nước ấm áp bốc lên, tràn ngập trước mắt, mưa bụi lất phất che khuất tầm nhìn, dược lực ấm áp từ làn da thẩm thấu vào trong kinh mạch, lan tỏa vào lục phủ ngũ tạng. Sở Vân nhắm mắt lại, giống như ngủ lại giống như không ngủ cảm thụ được dược lực củan trào, tiến vào thân thể, gân cốt, máu, da lông vân vân trong cơ thể mình đều ở dược lực làm dịu xuống, theo cách nào đó chấn động một cách kỳ diệu, nâng cao một cách vững chắc. Đây là ở suối nước nóng Hòa Đức Thành trong phủ thiếu chủ, gần đây mới được phát hiện ra. Bởi vì mỗi ngày Sở Vân đều phải ngâm dịch cân tẩy dược táo hai lần, nhưng mỗi lần chung quy cũng không thể tắm trong đỉnh lớn xem như thùng tắm được. Làm thế này, dịch cân tẩy tủy đỉnh cũng sẽ có ý kiến. Tuy rằng ý kiến của nó, dưới sự bạo lực của Sở Vân, có thể bị xem nhẹ, nhưng chỉ cần tình huống cho phép, Sở Vân lại không phải là người thô bạo không để ý tới lời nói của người khác. Loại chấn động huyền diệu tuần hoàn theo đạo lý thiên địa nào đó, hẳn chính là dược tính dịch cân tẩy tủy dược, có thể tiêu trừ tính kháng dược, có thể là nguyên nhân khiến tố chất thân thể tăng lên vô hạn. Thời gian trôi qua rất nhanh, Sở Vân trở lại thư gia đảo đã hơn 1 tháng. Gần 1 tháng trước, Sở Vân tiêu trừ tỳ vết trong thân thể, khiến thân thể, hồn phách, linh quang đạt thành trạng thái phối hợp hoàn mỹ, sau đó mới bắt đầu ngâm mình. Bởi vì dược lực cần một quá trình hấp thu, mỗi ngày hắn chỉ có thể ngâm mình 8-2 lần, nhưng theo năm tháng, hắn cũng dần dần lĩnh hội không ít tâm đắc đối với dịch cân tẩy tủy dịch. Thật ra có rất nhiều đan dược có thể nâng cao tố chất thân thể, nhưng Sở Vân phát hiện, những đan dược này và dịch cân tẩy tủy dịch có sự khác nhau lớn nhất, chính là thiếu này sự chấn động huyền diệu này. Hắn cũng từng thông qua tiểu bao tử, chế luyện qua dịch cân tẩy tủy dịch, nhưng đan dịch này vẫn thiếu đạo lý dao động huyền diệu thần kỳ, biến thành tục vật hậu thiên có tính kháng dược. Không lâu sau, một ngày nào đó, Bỗng nhiên Sở Vân Linh ngộ được điểm then chốt trong đó, đan yêu của tiểu bao tử có đặc tính thần kỳ, cũng không thể kém hơn Dịch Cân Tẩy Tùy Đỉnh, nhưng lại thiếu Tiên Thiên Chi Tinh. Dịch Cân Tẩy Tùy Đỉnh có được Tiên Thiên Nguyên Tinh, Tiên Thiên Thủy Tinh, Mộc Tinh, Kim Tinh, khiến nó chế luyện Dịch Cân Tẩy Tùy Dịch, dựa vào quy tắc đại đạo nào đó chất chứa trong những Tiên Thiên Chi Tinh. Bởi vậy khi chế luyện thành Dịch Cân Tẩy Tùy Dịch cấp Tiên Thiên người ngoài dùng nó sẽ không sinh ra tính kháng dược. Nghĩ đến đây, Sở Vân không khỏi liên tưởng đến Kim Sa Kỳ thư. Đây là một quyển yêu binh kỳ lạ, có thể căn cứ đại đạo quy tắc trong Tiên Thiên Chi Tinh Phong. Ấn trên kỳ thư, từ đó diễn sinh ra các loại đạo pháp, mỗi một loại Tiên Thiên Chi Tinh, đại biểu cho một loại giới hạn của đại đạo trong thiên địa ẩn chứa tinh túy nào đó về đạo và lý, mặc kệ là Kim Sa Kỳ thư hay Dịch Cân Tẩy Tùy Đỉnh, đều là đại biểu vận dụng thành công tiên thiên chi tinh. So sánh với những vật mà nói, tiên thiên túy tuyết đao trong tay Sở Vân lại chỉ biểu hiện ra đặc tính sắc bén vô song. Truyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 580, hôm nay ngươi luyện không là bởi vì ảo diệu của bản thân túy tuyết đao không được khai quật hết, vẫn quan hệ đến khế ước ký kết. Dù thế nào khế ước minh hữu cũng không chặt chẽ bằng chủ tớ khế ước. Lắc đầu, Sở Vân cảm thấy cực kỳ khổ não, yêu vật trên người hắn quá nhiều đến mức tinh lực bị phân tán nghiêm trọng. Lúc trước lần đầu tiên sửa sang lại, liền có 22 đầu kiếp yêu. Kết quả ngày hôm sau chú ý một hồi, phát hiện còn 2 kiếp yêu binh Vật đầu tiên là Đại Lôi Trạch Huyền Kim Khải Nguyên tự của Sở Bá Vương, công phòng toàn thân. Vật thứ hai là Luân Hồi Kính, vốn là quân vật của Cửu Mệnh Yêu, có thể sử dụng mặt kính phản xạ đạo pháp, lấy đạo của người trả lại cho người. 24 đầu kiếp yêu. Tin tức này, nếu tuyên bố xuống, chỉ sợ toàn bộ Tinh Châu đều phải chấn động. Thiên Hà ghé mắt, giật mình đến chép miệng chặc lưỡi không nói được gì. Nhưng Sở Vân không bị loại biển hiện cường đại bề ngoài này che mắt. Hắn biết rõ ràng, những yêu vật hoàn toàn không có hệ thống chiến đấu. Tuy rằng đều có điểm huyền diệu thần kỳ, nhưng đều là 5 bè 7 mạng, khó có thể điều chỉnh phối hợp với nhau. Đây là một nhược điểm trí mạng. Trong cuộc chiến đấu lần trước, Sở Vân đều thiếu một loại hệ thống chiến thuật. Khi thì dùng túy tuyết đao chém, khi thì dùng thông linh xà đà kích, khi thì dùng căn bản là không có một loại tư tưởng chiến thuật thành thục. Trong yêu vật cũng thiếu trình tự phối hợp sâu. Sở Vân cũng biết điều mình phải làm là kết hợp tinh hoa, tổng kết kinh nghiệm chiến đấu, hình thành hệ thống chiến thuật. Nhưng chuyện này thật sự là rất khó. Hình thành một đội hình chiến đấu có thể ứng phó phần lớn những cuộc khiêu chiến cũng không phải là chuyện một sớm một chiều. Cần suy nghĩ cặn kẽ, cần kiểm nghiệm trong thực tiễn. Càng quan trọng hơn chính là, Sở Vân đối với đường lối chiến thuật của mình cũng vô cùng mờ mịt, hắn thiếu một phương hướng, tầm mắt của hắn quá rộng, yêu vật của hắn cũng quá ưu tú, mỗi con yêu vật đều có thể trở thành trung tâm mồi dưỡng của một đội hình chiến đấu, một khi xác lập được chiến thuật, giảm bớt số lượng yêu vật trong tay là khẳng định là điều phải làm. Hiện tại, đội hình yêu vật của hắn quá mức khổng lồ, thậm chí có thể nói là cồng kềnh. Sau khi tinh giản, ngược lại sức chiến đấu sẽ bay lên. Còn cần có thời gian, thật sự là ngàn đầu vạn chữ, tạm thời không thèm nghĩ tới nó nữa. Trong lòng cảm khái một tiếng, Sở Vân từ trong suối nước nóng đứng dậy. Lúc này hắn đã tắm rửa xong, dùng khăn mặt lau khô thân thể, mặc bộ y phục tơ lụa hàng ngày vào người, Sở Vân mở cửa phòng ra. Trong nháy mắt Ánh bình minh đỏ như một quả cầu lửa từ dâng lên, chiếu những tia nắng buổi sáng vào bầu không khí mát mẻ, rọi vào trên người Sở Vân. Sở Vân thở hắt ra, cảm thấy toàn thân đều tràn trề năng lượng, toàn bộ tâm linh đều ấm áp hoạt bát, không khẩn trương giống như lúc du lịch ở bên ngoài, trầm tĩnh lại, tràn ngập một loại cảm giác linh động và tinh thần phấn chấn. Cứ 6 canh giờ, ngâm mình trong dược một lần. Mỗi ngày sau Sở Vân tỉnh lại, Nội dung hạng mục đứng ở vị trí đứng đầu chính là ngâm mình tắm trong dược. Sau khi ngâm mình tắm trong dược xong, mở cửa phòng ra, sẽ luôn thấy cảnh tượng mặt trời mọc trên biển Bao La hùng vĩ như vậy. Nếu người bình thường nhìn thấy nhiều lần, tự nhiên sẽ chán ngấy, nhưng Sở Vân nhìn nhiều lần như vậy, mỗi lần đều cảm nhận ra một vài ý nghĩa thâm thúy khác nhau. Đây là chỗ hay của linh quang rồi giàu, trí tuệ cao thâm mang đến. Người có trí tuệ nông cạn, xem núi là núi, xem nước là nước, chỉ có thể lưu luyến bề ngoài của vạn vật. Người có trí tuệ cao thâm, lại có thể xuyên qua hiện tượng, thấy bản chất, còn có thể tự bản chất suy nghĩ phát tán, suy một ra ba. Con người khi mới sinh ra, giống như ánh sáng mặt trời, từ từ bay lên. Trong Tinh Châu, liền có cách nói, thiếu niên như ánh sáng mặt trời Thần quang trong mắt lóe sáng, Sở Vân đối với thể ngộ trong nhân đạo lại làm sâu sắc thêm một tầng. Sau đó mới bước chân, tiến về hướng diễn võ trường. Hiện nay bản thân hắn là cường giả hậu cấp, đi trên con đường của mình, cần lúc nào cũng sâu sắc với thể ngộ, đối với đường của mình càng thêm sáng tỏ. Khi hắn đi tới cuối nhân đạo, sau khi đạt tới cực hạn, mới có thể tấn chức làm vương gia. Đừng dài đằng đẵng mà tu thì sao, đừng vì tốt xấu mà chán nản. Tới diễn võ trường, Sở Vân thoải mái luyện quyền cước. Lúc đầu, động tác của hắn thong thả như ốc sen bò, mỗi một động tác đều trầm trọng trì hoãn. Sau đó tốc độ dần dần nhanh gần, gió thoảng mây trôi, lưu loát tiêu sái. Khi tốc độ nhanh đến cực hạn, lực đạo cũng đạt tới lớn nhất. Mỗi một quyền đều như bố tạ, xé không khí đánh ra tạo ra những tiếng vang vọng, mỗi một chân đều rất mạnh nhanh thần tốc, như tia chớp, có thể dũng mãnh như phá núi. Hắn xê dịch ngãi chuyển, thân hình như ảo ảnh, ở trong diễn võ trường to như vậy, từng đợt gió xoáy cuồn cuộn nổi lên. Bỗng nhiên dưới chân hắn, điện phát ra, xoẹt một tiếng, giống như là tiêu thương bắn trên mặt đất, trong chớp mắt từ trạng thái cực động biến thành cực tĩnh. Hây Hắn đưa hai tay ra, ôm hai tòa thạch đôn ở trước mặt, năm ngón tay như sắt thép, ôm chặt thạch đôn, mỗi một thạch đôn đều là đặc chế, nặng 1 vạn cân. Sở Vân dễ dàng nâng hai cái thạch đôn lên, múa một trận, thân thể thoáng nóng lên, thả hai thạch đôn này xuống, thay hai tòa thạch đôn khác. Mỗi cái này nặng 1 vạn 2000 cân, lại múa một trận, lại đổi thạch đôn nặng hơn, lặp lại nhiều lần như thế thay đổi gần 10 lần, tổng số thạch đôn nặng tới hơn 4 vạn cân, thật khủng khiếp. Lúc này Sở Vân mới dừng tay, xem như hoàn tất cuộc rèn luyện buổi sáng. Vận động một hồi, toàn thân hắn nóng lên, cảm giác thân thể đều cực kỳ dễ chịu. Hắn đứng ở tại chỗ, nhắm mắt lắng nghe, máu ở trong cơ thể đang tăng tốc chảy mạnh, giống như sông lớn lao nhanh, phát ra âm thanh ào ào xôn xao. Trái tim trầm ổn có sức đập mạnh, giống như là vạn tiếng trống dục quân trên chiến trường cổ đại. Hiện tại tố chất thân thể của hắn, sớm đã xưa đâu bằng nay, có thể nói là yêu thú hình người. Điều này cũng không có gì là khó hiểu. Ngự yêu sư tu hành, chính là muốn dựa vào linh khí cải tạo, mục đích kéo dài tuổi thọ, chiến lực lớn mạnh, khám phá đại đạo. Mỗi một ngự yêu sư hầu cấp đều có tố chất thân thể khủng bố như thế chỉ dựa vào bản thân ngự yêu sư hầu cấp cũng đã có thể địch nổi rất nhiều yêu vật